Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 2 Cũng là phần cuối của chuyện ma đưa dâu về âm phủ Của tác giả người khăn trắng Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Đi vòng ra phía cửa hông Thay vì đi cửa trước như lệ thường Ông lão nhấc một cánh cửa gỗ ngụy trang ra Rồi chui tọt vào bên trong đã giành rẽ đường đi lối lại cho nên lão đi trong bóng tối không có gì khó khăn cả lát sau thì vòng ra tới căn phòng lớn mà ông đã gặp chàng trai kia không bật đèn ông ta chỉ nhẹ đẩy một cánh cửa sổ ra ánh sáng lọt vào khiến căn phòng sáng lên soi rõ mọi thứ cậu ông ta kêu lên kinh ngạc khi thấy trước mặt mình là anh chàng kia đang nằm ngủ nhưng trong vòng tay lại đang ôm một con chó đúng hơn là một con chó rừng kìa cậu ông ta chưa kêu hết tiếng thứ hai thì đã ngã lăn đùng ra trong lúc mọi người còn đang xôn xao bên ngoài với đèn đuốc sáng choang thì ở bên trong có tiếng người nói tôi đây này mọi người kêu gào gì dữ vậy đám người tụ tập đằng kia với mục đích đi tìm ông lão bắt rơi sau khi ông ta bước vào đó thì cả ngày không thấy ra vừa nghe thấy tiếng người mọi người mừng rỡ ông năm lành kia ông ta bước thẳng ra cổng ngôi nhà hoang trước sự ngạc nhiên của mọi người họ hỏi ông dồn dập sao mà ông ở cả ngày trong đó vậy Làm cho cả nhà ông chạy tìm nháo nhác kia kìa Ông già chỉ tay vào trong đó và nói Thôi để cho người ta nghỉ ngơi đã Mấy người kia quá đỗi ngạc nhiên hỏi Vậy thì ai trong đó Ông ta đáp tỉnh bơ Thì là khách lạ mà Nhưng mà Ông ra dấu cho mọi người đừng gây ồn nã. Năm lành leo rào ra ngoài rồi mới nói thêm. Đó là con người tốt. Tôi phải giúp cậu ta là một chuyện trọng đại cái đã. Trước những câu nói kỳ lạ của ông Năm, nhiều người không sao tin được. Đã phải cầm tay lão lay mạnh như sợ lão đang bị mê sảng vậy. Nhưng năm lành rất tỉnh táo nói to. Tôi không hề bị gì đâu, chỉ có điều ta phải giúp con người đó, anh ta sắp lấy vợ rồi. Cái câu nói đó càng làm cho mọi người ngơ ngác thêm lên. Nào, ông Năm nói rõ đầu đuôi câu chuyện xem. Thì nói rồi thôi, người này mời chúng ta ăn đám cưới vào tối mai. Vậy thì bà con về đi, không có chuyện gì đâu nha. Nhưng đời nào mọi người chịu nghe theo, họ cứ hỏi gặng mãi. Sao, ông gặp ai trong đó rồi? Sao lúc nãy ông nói có người tâm thần, rồi bây giờ lại nói đám cưới là sao vậy? Lão năm lành vẫn thủng thẳng, rất bình tĩnh. Có chi đâu, biết được đó là người đàng hoàng nhưng nghèo túng. Họ cần mình giúp thì cứ giúp đỡ thôi. Rồi cũng phải mất gần nửa giờ sau Ông ta mới kể được rành mạch câu chuyện Thì đó là một anh chàng từ xa tới đây Anh ta gặp được một người phụ nữ cùng cảnh ngộ Cho nên đem lòng thương Rồi họ ngỏ ý sống cùng với nhau Cho nên vừa rồi Khi tôi vào gặp họ Thì chính là họ đã chính thức nhờ tôi đứng làm chủ hôn cho họ Và đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày mai Nghe vậy có người cười to nói Làm đám cưới trong ngôi nhà bỏ hoang Chắc là đám cưới ma của một Năm lành lừ mắt nhìn anh ta Đừng nói bậy Mang tội vạ đó Lời nói của năm lành chưa dứt Thì tự nhiên gã ta trợn trừng đôi mắt Rồi há hốc mồm ra như hình nộ Mặc cho người lay gọi Nhưng anh ta đã chết đứng Không sao cử động được nữa Ông Năm, ông Năm, coi thằng tình sao kìa. Năm lành thở dài nói. Thì tôi nói rồi mà, chuyện này đâu phải chuyện đùa chứ. Ông vỗ lên vai anh chàng kia một cái, thì tự dưng anh ta lại cử động được, rồi tự nhiên vùng bò chạy như ma đuổi. Thấy vậy, ông Năm lắc đầu nói với mọi người. Mọi người cứ nghe tôi đi, Chuyện gì giúp được, ta cứ giúp nha. Rồi ông quay ra, căn dặn từng người. Ông ta nói, thôi giờ mọi người về cả đi. Rồi tối mai đúng 8 giờ tới đây để dự lễ cưới nha. Nhớ có quà gì mang theo quà nấy, giống như trong đám cưới bình thường thôi mà. Chẳng hiểu sao, mọi người lại nghe răm rắp, không mấy người tin đó là chuyện thật. Nhưng cũng theo lời năm lành, tối hôm sau họ tề tựu đông đủ về ngôi nhà hoang để dự đám cưới. Rồi tối hôm ấy, mọi việc diễn ra là thật hết. Ngôi nhà hoang đang tối sầm, bỗng đèn đuốc nổi lên sáng choang, tiếng nhạc reo vang lừng. Mọi người cứ lũ lượt kéo vào cổng ngôi nhà hoang kia. Chẳng biết do ai mở cổng mà cái sự đi lại được dễ dàng như có gia nhân vậy. Khi bước vào nhà, tất thảy đều ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy gian đại sảnh của ngôi nhà lộng lẫy như một tư thất của đại hào phú. Có người còn chưa tin lắm hỏi ngay người bên cạnh. Đây là thật không vậy? Anh ta vừa mở miệng ra thì bị ngay một cái tát nầy lửa vào má bên trái. Anh ta kêu lên. Sao đánh tôi? Lại một cái tát nữa ngay má bên phải. Lần này thì những người đứng gần đều không một ai có hành động nhấc tay lên Nên chắc chắn không phải là họ đánh anh Anh chàng bị đánh kia có lẽ hiểu mình bị trừng phạt Vì câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi Cho nên sợ hết cả hồn vía Đành lặng im như thóc Vừa lúc đó người ta nhìn thấy một thanh niên trẻ Quần áo chỉnh tề đi bên cạnh một mỹ nữ Bước ra đứng ngay giữa nhà tất cả đều buột miệng khen to đẹp đôi quá lời khen thì không sao cho nên mọi người không ngớt lời tán tụng nhan sắc của cô dâu năm lành trở thành người chủ hôn ông ta khăn đóng áo dài nghiêm chỉnh dõng dạc tuyên bố hôm nay là ngày trọng đại của chú rể bá thông và cô dâu thùy hương nào tất cả chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng đi lạ một điều là trên tay mọi người lập tức đều cầm một ly đầy rượu họ cùng cụng ly mà không dám trần trừ một chút nào rồi lại có cả một toán nữ vũ công vừa xuất hiện họ nhảy múa thật là vui trong phút chốc đã vây quanh cô dâu chú rể kéo họ cùng xoay tròn theo tiếng nhạc Chẳng biết vọng ra từ đâu, nhưng lại nghe rất gần và rất lạ tai. Đám cưới kỳ lạ kéo dài đến canh hai mới chấm dứt. Đèn trong nhà đã thắt dần Mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Tuy nhiên, vẫn còn vài người do quá tò mò đã lén nán lại, nấp vào cửa để tiếp tục nhìn xem họ vừa nhìn thấy cô dâu chú rể kéo nhau vào phòng riêng thì bỗng tất cả bọn họ đều ngã lăn quay ra đất và hôn mê luôn ngày hôm sau khi lý trưởng và một số dân làng vào ngôi nhà hoang thì chỉ còn thấy một cảnh hoang tàn như xưa nay nó vẫn có giữa gian phòng chỉ còn lại duy nhất một bộ hài cốt cùng đi theo đoàn người đó Còn có một vị đạo sĩ, ông ta được thỉnh tới từ một ngôi chùa nổi tiếng cách đó không xa, đó là Hòa Thượng Trơn Thiện. Ông nhìn kỹ bộ hài cốt một lúc lâu, rồi thở dài nói, Trời đất, ta chậm quá rồi, người đàn ông kia đã chết rồi. Có người hỏi lại, thầy, thầy nói ai vậy? Nhà sư lại thở dài đáp, Tội nghiệp cho anh chàng lang thang nào đó Do số phận đã hết cho nên lọt vào đây Và không may gặp phải lũ yêu tinh này rồi Chính chúng đã giết hại cậu ta Năm lành lúc đó đã tỉnh táo Nói như người đồng lõa Biết cậu ta bị oan hồn sai khiến Mà tôi không làm được gì để cứu Trái lại còn bị sai khiến luôn đây Huy đạo sĩ nhân tử nói Tôi... tôi không trách ông đâu Ông không bị hại Đã là may lắm rồi đó Nhà sư trơn thiện nói tiếp Mọi người hãy đi theo tôi ra ngoài này Sẽ rõ cả thôi mà Thế là ông tới bên bức tường vòng rào ngoài Của ngôi nhà Dùng gậy cày sới lớp đất lên Lát sau Nơi đó ló ra một bộ xương trắng Vừa nhìn thấy mọi người đã kêu to xương người rồi nhưng nhà sư đã lắc đầu nói không phải là xương người đâu xương con chó đấy và đây chính là nguyên nhân của sự việc rồi ông còn chỉ tay ra ngoài nói ngày xưa ấy, nơi đây chính là một nghĩa địa mà người chủ ngôi nhà này không xem xét kỹ đã xây ngôi nhà trên nền nghĩa trang hoang phế đó cho nên từ lúc xây xong đã không ở được cho nên đành phải bỏ hoang chính chỉ vì cái bộ xương này thôi rồi ông dừng lại như nén xúc động xuống sau đó mới nói tiếp ngày xưa ấy có lẽ cách đây hơn ba mươi năm rồi một hôm có một đám đưa dâu đi ngang qua đây về nhà chồng bên kia thôn Khi đó, vùng này còn hoang vu lắm, cho nên hùm beo thú dữ rất là nhiều. Và bi kịch đã xảy ra. Kiệu hoa rước cô dâu bị một đàn linh cẩu tấn công. Chúng xé xác cô dâu ra rồi chia nhau ăn thịt. Cô gái đó chết oan, cho nên hồn phách cứ lang thang đâu đó hoài. Và có lẽ vì còn vấn vương người chồng còn lại nơi trần gian, Cho nên vong hồn cô gái cứ lẩn quất quanh đây đêm đêm đi tìm đàn ông mà cô nghĩ đó chính là chồng của mình. Ngôi nhà hoang này là nơi trốn cô ta nương thân và chờ đợi. Và thật chẳng may cho anh chàng xấu số kia khi anh ta vào đây và ngủ lại. Nhà sư ngừng kể đứng lên nói với mọi người sau khi bắt được hồn anh chàng tội nghiệp kia đem đi thì coi như mọi chuyện Đã kết thúc Từ nay Oan hồn cô gái kia sẽ chẳng còn quấy phá ai nữa đâu Thôi Giờ thì mọi người hãy trở về nhà đi Ông đạo sĩ bước đi trước Mọi người cũng ùn ùn đi theo sau Bởi chẳng một ai can đảm Dám nán lại nữa Tất thầy họ đều dùng mình Khi nhớ lại hình dáng bộ xương Chàng trai tội nghiệp kia Đang nằm chỏng chơ giữa nhà Tới giữa trưa ngày hôm đó, chẳng hiểu sao tự dưng ngôi nhà hoang bốc cháy rất là dữ dội và chẳng một ai dám tới cứu chữa. Mà thật ra, họ cũng muốn thiêu hủy luôn những gì còn lại của một bi kịch. Trên đây các bạn vừa nghe chuyện ma đưa dâu về âm phủ của tác giả người khăn trắng, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái tạm biệt.